Chuyện mỉa ảnh tác giả Anh Gai Ngây thơ thực hiện bởi Quy Phan nghe phần mới nhất tại audio truyện chấm o chương ba trăm bảy mươi triệu hải đến tìm liễu mộng nhiên thấy nghệ phong tà mị nhìn nàng nàng nhanh chóng ngừng lại tiếng cười nàng cố gắng né tránh ánh mắt của hắn nói nghệ công tử vậy tiếp để nhị liên tịch mịch hàn xong không thủ quả. Nghệ Phong công tử có thể giải đáp cho ta được không? Ha <cười> ha, giải đáp chỉ là chút lòng thành mà thôi, hiện tại ta lại vì Mộng Nhiên mà cảm thấy lo lắng rồi. Nếu như ta giúp Mộng Nhiên giải đáp nốt một câu này, Mộng Nhiên lập tức sẽ trở thành nha hoàn của ta đó nghề phong trêu chọc nhìn liễu mộng nhiên nữ nhân ôn nhu nhãi nhặn lịch sư này khiến cho mình cảm thấy rất thoải mái sắc mặt liễu mộng nhiên trong nháy mắt hiện lên một giặc mây đỏ say lòng người thế nhưng nàng vẫn kiên định gật đầu nhìn nghệ phong mềm mại nói người công tử nói Ngay khi Nghệ Phong đang chuẩn bị nói gì, Nghệ Phong đột nhiên thấy được một bóng người, hắn không khỏi cau mày, nghi hoặc nhìn vào một tên thô cảnh này làm sao lại trà trộn vào thi hội làm gì. Nghệ công tử, công tử làm sao vậy? Liễu mộng nhiên nghi hoặc nhìn vào Nghệ Phong, không có việc gì, nhìn thấy một người quen mà thôi. Nghệ Phong tùy ý trả lời liễu mộng nhiên một câu ánh mắt cũng quay người hướng về phía Triệu Hải vấy vấy tay Triệu Hải phát hiện thấy bóng dáng Nghệ Phong nhất thời vui mừng khôn xiết bước nhanh vọt qua mấy vị tài tử chạy đến trước mặt Nghệ Phong cung kính nói Thiếu ra, rốt cuộc tìm được ngài rồi Bởi vì Triệu Hải ăn một viên độc dược của nghệ phong, sinh tử đã bị nghệ phong nắm trong tay, mặc dù đấy lầy cầu hận nghệ phong, thế nhưng lại không dám biểu lộ chút nào ra ngoài. Hắn đã từng đi tìm qua y sư cư nhiên một điểm cũng không tra ra được trong người hắn chúng loại độc dược gì. Nhớ tới trình độ kinh khủng của độc sư Triệu Hải không nhịn được lạnh run cả người. Đối mặt với nghệ phong hắn càng thêm cung kính. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghệ Phong cũng rất kỳ quái, người mà Triệu Hải cực kỳ không muốn nhìn thấy là chính mình, nhưng bây giờ hắn lại tìm đến chính mình làm gì? Xong bạc xảy ra một tình huống nhỏ cho nên Long đầu bảo tiểu nhân đến đây tìm người. Triệu Hải cung kính trả lời. Xong bạc xảy ra chuyện. Nghệ Phong cao mày, hiển nhiên, việc nhỏ nhặt bình thường tử âm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi tìm chính mình Nếu đã sai Triệu Hải đi tìm chính mình, vậy nói rõ vấn đề lớn rồi Nghệ Phong quay ra nói với Triệu Hải Ngươi lập tức đi đến vương phủ của Bảo Cương, lấy danh nghĩa của ta mời hắn đến sòng bạc một chuyến Nếu ngay cả tử âm đều không thể xử lý được Nghệ Phong cũng biết độ khó trong đó, có một cao thủ vương cấp ở bên cạnh giúp đỡ, nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Tuy rằng triệu hải kinh ngạc, Nghệ Phong ngay cả bảo cương vương ra đều có thể mời đến hỗ trợ, trong lòng vô cùng vui mừng đồng thời càng thêm kính nể đối với Nghệ Phong. Hắn cung kính làm lễ cáo lui, liền bước nhanh chạy ra bên ngoài hội trường thi hội. Đám người tiêu công cũng biết mắt nhìn nhau. Rất kinh ngạc thân phận của nghệ phong So với tử âm triệu hảo kiêu ngạo diếu võ dương oai bọn họ càng rõ ràng Bọn họ cũng biết đây là một cử đầu của thế giới ngầm trong đế đô Càng thần kỳ chính là cử đầu này cư nhiên cung kính như vậy đối với nghệ phong Đồng thời để cho nghệ phong sai phái hắn giống như thủ hạ của chính mình Tiêu công đã từng nghe nói triệu hải ngay cả lời nói của long đầu trong ban hội hắn Hắn cũng không nghe Mà điều để cho tiêu công kinh ngạc chính là Nghệ phong tự nhiên bằng vào danh nghĩa của hắn có thể mời đột một vị vương cấp Hơn nữa là lão gia hỏa bảo cương Luôn không nể mặt mũi người khác Dường như tiểu tử này có thế lực rất lớn thì phải Tiêu công cổ quái nhìn thoáng qua nghệ phong Không rõ nghệ phong đã bị nghệ gia trục xuất ra khỏi gia môn Vì sao lại có thể có được thế lực lớn như vậy Đại ca Hương tiếp tục ở lại hội một mình đi Ta có chút việc phải đi trước rồi Ta nghĩ hiện tại không người nào dám tìm Hương phiền phức Cho nên không cần ta làm bảo tiêu nữa Nghệ phong vừa nói xong Không đợi nghệ lưu trả lời Bước nhanh ra ngoài chạy vội đi Nghệ công tử Câu đối liễu mộng nhiên thấy nghệ phong không hề để ý đến chuyện câu đối vội vàng chạy đi không khỏi quay ra gọi với theo bóng lưng nghệ phong nhắc nhỏ nói ngay khi ánh mắt liễu mộng nhiên lờ mờ ản đảm xuống vì cho rằng nghệ phong không thèm quan tâm đến chính mình lại thấy một câu mang theo âm thanh mờ ảng truyền đến thối hoàn liên kính phản tiêu diêu liễu mộng nhiên sửng sốt lập tức vô cùng mừng rỡ thì thào tự nói Tịch Mịch hàn song không thủ quả thối hoàn liên kính phản tiêu diêu Quả nhiên là tuyệt đối tất cả đều hoàn mỹ không tì vết Liễu mộng nhiên quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến Chỉ thấy chỗ kia trống sống không một bóng người Nghệ phong đã sớm biết mất không thấy Ánh mắt liễu mộng nhiên không khỏi ảm đạm xuống Tỷ tỷ Tỷ tỷ không nỡ rời xa sư phụ sao Lý Vũ đang trò chuyện cùng đám nữ nhân Thấy một màn này cười hì hì chạy đến trêu chọc. Đồng thời trong đáy lòng hắn càng bội phụ sư phụ tiện nghi vạn phần Không nghĩ ra hắn vừa mới mượn danh nghĩa của sư phụ đi tiếp xúc nữ nhân Tư nhiên từng bước nâng cao từng bước chính xác Điều quan trọng nhất là để cho đám tài nữ cũng biết bí mật về bộ trang phục tên khất cái Chính mình giải thích thêm một phen về nghệ thuật hốn tạp Cả đám nữ nhân ánh mắt sáng loáng nhìn vào chính mình. Lý U, để nói gì vậy? Liễu mộng nhiên chừng mắt liếc Lý U, bị một câu nói này của Lý U khiêu khích đỏ mặt tiếc tai. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng nhìn sư phụ ta có vài phần tài hoa văn chương, có vài phần thực lực. Thế nhưng thái độ làm người của hắn lại vô sỉ xấu xa hạ lưu đê tiện háo sắc. Tỷ tỷ vẫn nên cách xa hắn một chút mới tốt Lý U khuyên bảo liếu mộng nhiên Lúc đầu mới quen biết nghệ phong Lý U cũng không cho rằng nghệ phong có thể chinh phục được tỷ tỷ của chính mình Cho nên Lý U mới hết sức chống đỡ nghệ phong truy cầu tỷ tỷ của mình Mục đích chính là hắn muốn nhìn thấy nghệ phong gặp đà kích Thế nhưng tình huống hiện tại Nhìn sáng sấp của tỷ tỷ chính mình hiển nhiên nguy hiểm rồi Hắn vừa buồn mực vừa chửi mắng sau lưng nghệ phong Nào có đồ để nào nói sư phụ của mình như vậy Nghệ phong công tử là phóng đáng không kiềm chế được Tính tình vui vẻ, tùy tâm sở dục, không theo một khuôn mẫu nhất định Nếu như công tử thực sự là một người xấu xa vô xì Làm sao có thể làm ra thi từ dũng cảm hào hùng đến như vậy Liễu Mộng Nhiên hiển nhiên bị ảnh hướng rất sâu bởi mấy bài thơ kia của Nghệ Phong Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 372 tròn đến chút tết. Tiêu công nghe được Liễu Mộng Nhiên nói Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm Hình như vị đệ tử này của mình coi trọng Nghệ Phong rồi thì phải Tiêu công ngấm lại, đúng thật là có loại khả năng này, vì đệ tử này đối với tài học vẫn có một loại yêu thích cực kỳ cuồng nhiên, hiện tại xuất hiện một người có khả năng thắng được nàng trong tài học vấn, nàng không giao động mới là lạ. Điều quan trọng nhất là thực lực của nghệ phong cũng cường hãn quá mức, cái đó rất tiếp cận với yêu cầu trong lòng của Liễu Mộng Nhiên. Tiêu công nhìn không thấu nghệ phong tại trước mặt hắn, Nghệ Phong xuất hiện vô số tính cách Có lúc tiểu tử này vô sỉ xấu xa Thế nhưng có lúc hắn lại thấy tiểu tử này rất trọng tình trọng nghĩa Từ lần hắn vì thiên nhịp đại náo thuyền hoa là có thể nhìn ra tính cách đó Tiểu tử này dường như hành sự không chút kỷ luật Nghĩ thế nào là làm như thế vậy Da mặt giày lông không mọc nổi Mộng nhiên không lẽ ngươi muốn đi làm nha hoàn cho Nghệ Phong sao? Tiêu công nhìn đệ tử của chính mình sò hỏi. Sắc mặt liếu mộng nhiên trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một lúc lâu mới yếu đối nói. Mộng nhiên đã thua trong vụ đánh cược vừa rồi. Tiêu công nghe nói như thế, hắn thực sự ngạc nhiên. Lập tức bất đắc dĩ nói. Kỳ thực mộng nhiên không cần quan tâm đến chuyện đánh cược đó, tính cách của nghệ phong thật xa ta cũng biết một điểm. Vừa rồi thuần túy là hắn nhàn dối đùa nghịt với ngươi mà thôi Tiêu công thực sự không hy vọng để tử đắc ý của chính mình đi làm nha hoàn cho nghệ phong Nếu thực sự như vậy Vì đệ tử tuyệt sắc này không bị nghệ phong phá hoại mới là lạ Ách, liễu mộc nhiên không nói gì Tiêu công nhìn ánh mắt của nàng Lại nhìn không ra rốt cuộc ý nghĩ hiện tại của nàng là gì Điều này làm cho tiêu công chỉ biết cười khổ bất đắc sĩ Nghệ Phong đi vào sòng bạc, gọi một thị nữ lại hỏi thăm một chút vị trí của tử âm Sau đó liền hướng về phía một phòng riêng đi tới Tử âm ngồi trong phòng toàn thân mặc cẩm y màu tím, da thịt trắng nõn, Cần cổ một mảnh bạch tuyết như bạc ngọc, theo cổ nhìn xuống, song phong ngạo nghễ. Đường con quyển chuyển hiện ra hấp dẫn khiến người ta mê mẩn nhìn không trước mắt, dựa vào thì giác hầu như có thể cảm giác được đàn hồi từ trên đó. Mái tóc đen thùi bó xên đỉnh đầu thành một vòng cung, dung nhan tuyệt mỹ lại tản ra bộ dáng thước tha thành thục chỉ cần ở điểm này cũng đã rất rung động lòng người rồi. Song phong căng phòng chân dài mông to thân thể xinh đẹp, phối hợp lại với nhau thành một vư vật hiếm thấy nhân gian. Tử Âm thì, Nghệ Phong đi tới trước mặt Tử Âm, nhẹ giọng hô, Nghệ Phong, ngươi đã đến rồi sao? Tử Âm cao hứng đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Nghệ Phong, bởi vì nàng kích động trước ngực cũng tùy theo những vài cái, khiến cho con mắt Nghệ Phong thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Tử âm thấy con mắt Nghệ Phong giống như bộc phát ra hỏa diễm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của chính mình, sắc mặt nàng có chút nóng lên, giận dữ liếc mắt Nghệ Phong nói Nhìn cái gì? Ha <cười> ha! Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười Vẫn là tử âm tỉ quá mức mê người, ta không nhìn được Tử âm trắng mắt liếc Nghệ Phong Phải không? Ngươi không muốn nói cho ta biết nữ nhân kia là ai sao? Có nàng rồi ngươi còn có thể nghĩ ta mê người Haha! <cười> Nghệ Phong cười khúc khích hai tiếng che giấu nói Đều mê người, đều mê người Được rồi, tử ân tỷ vội vã tìm ta tới làm gì, phát sinh chuyện gì sao? Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn tử âm, vừa rồi hắn mới nhìn quét một vòng quanh sòng bạc, cũng không phát hiện điểm khác biệt nào, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Tử âm thấy Nghệ Phong nói sang chuyện khác, nàng cười cười, cũng không tiếp tục để vấn đề xây dưa trên người tần y. U, V, Quy, Quy, Mơ, bây giờ còn chưa phát sinh chuyện gì, bất quá có thể lập tức sẽ xảy ra. Xảy ra chuyện gì? nghề phong nhíu nhíu mày tử âm thở dài một hơi hơi chút bất đắc dĩ nói hung lang và tàn bạo đến sòng bạc đang ngồi ngay trong phòng riêng của sòng bạc hung lang tàn bạo là bọn nào nghề phong rất nghi hoạt hỏi tử âm giải thích nói hai vương giả khác trong thế giới ngầm của đế đô biệt hiệu hung lang tàn bạo a Tên này quả nhiên đủ hung áp độc địa. Ha ha, nếu bọn họ đến sòng bạc, vậy để cho bọn họ đến đi. Cho chúng ta làm điểm sinh ý, chúng ta hoan nghênh mà. Nghệ Phong không cho là phải cười cười nói. Tử âm giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Ngươi thật sự không rõ hay giả bộ không rõ. Bọn họ đang dùng kiểu trồn đi chúc tết gà, bọn chúng không mang theo ý tốt đến. Ha ha. Không phải đến hiện tại bọn họ vẫn chưa làm gì sao Nghệ Phong nói Tử âm thì cũng không nên quá mức run sợ Nơi này là địa bàn của chúng ta Chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao Tử âm đối với tính tùy tiện của Nghệ Phong tử âm rất bất đắc dĩ Bọn họ cũng đều dẫn theo một đám thủ hạ đến Mà những thủ hạ kia lại là phụ tá đắc lực của bọn họ hầu như là thực lực cực mạnh của ban hội. thành viên hai ban cùng tụ lại một chỗ, nếu như gây sự trong sòng bạc, ta căn bản không thể chống đỡ nổi, cho nên mới gọi ngươi đến đây. U p k w w m nghệ phong u v q q m một tiếng, dường như cũng không quan tâm đến chuyện đó, điều này nhất thời khiến cho Tử Âm có chút nóng nảy. Nghệ Phong chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến những điều ta nói sao? Ô bê kép quờ quờ mờ Nghệ Phong quay ra cười hì hì với tử âm đi tới bên người nàng Đưa tay cầm lấy cánh tay tử âm kéo nàng ngồi xuống dưới cười nói Tử âm tỷ cứ yên tâm đi Ta tự nhiên biết ý tứ của nàng không phải là trồn chút tết gà sao? Khôn có vấn đề gì hết Tử âm tỉ không cần lo lắng, cứ sao cho ta là được rồi. Nhưng mà, tử âm vừa muốn nói gì đã bị Nghệ Phong ngắt lời nói. Đừng lo lắng, để cho bọn họ chơi thoải mái đi. Nếu như bọn họ không gây ra chuyện gì thì thôi, nếu như bọn họ muốn gây rối, hừ. Lúc đó đừng trách ta ngoan độc. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một đảo hàn quang. Khiến tử âm nhìn thấy trong lòng cũng có chút xun xun Thế nhưng thực lực hai người hung lang và tàn bạo rất cao Bất luận một người trong bọn họ đều mạnh hơn ta một bậc Tuy rằng ngươi mạnh thế nhưng dù sao cũng chỉ là một tướng cấp nhất sai Làm sao có thể chống đỡ được nhiều người như vậy Ngươi Tử âm nói đến phân nửa vừa nhìn thấy người đẩy cửa đi vào Lập tức liền ngừng lời của nàng Cũng rốt cuộc rõ ràng vì sao Nghệ Phong không lo lắng chút nào rồi Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương bảy mươi ba Mời hưởng thụ Bảo Cương nhìn Nghệ Phong đang ngồi trên ghế mỉm cười Hắn sang sảng cười to nói Phong Thiếu, làm sao hôm nay tự dưng lại muốn mời ta đến sòng bạc chơi đây? Lẽ nào ngươi muốn đánh vải ván với ta hay sao? Đến! Bảo Cương vương ra, ngồi! Nghệ Phong phân phó cho thị nữ cùng tiến vào với Bảo Cương đứng bên cạnh hầu trà rồi nói Bảo Cương ngồi vào bên cạnh Nghệ Phong quay đầu bắt chuyện một tiếng với tử âm, sự xinh đẹp của tử âm, khiến cho mặc dù hắn đã gặp qua nhiều lần, vẫn không thể ác chế nổi kinh ngạc về vẻ đẹp của nàng. Nghệ Phong thấy Bảo Cương nhìn tử âm có chút xảy ra, cho dù hắn thấy thế nhưng cũng không thể trách được, vỗ một chút Bảo Cương nói. Bảo Cương vương ra, ta mời ngày qua đây không phải để ngồi ngắm tử âm tỷ của ta đâu. Ha ha. lúc này bảo cương mới kịp thời phản ứng thấy được mình thất thố ngượng ngùng cười ha tiếng rời ánh mắt đi bảo đại ca đừng nghe nghệ phong nói lung tung sắc mặt tử âm có chút nóng lên tức giận liếc nhìn nghệ phong bất quá câu tử âm tỉ của ta lại khiến nàng thỏa mãn mỉm cười bởi vì nghệ phong nói vậy không khác gì nghệ phong đã xem tử âm như người nhà mình phong thiếu nói không sai Tử âm mũi tử đẹp như vậy, ta nghĩ bất kể nam nhân nào nhìn thấy đều xứng người. Bảo Cương ngược lại cũng hào hiệp, dứt khoát nói thẳng ra. Một câu nói này trong nháy mắt khiến cho sắc mặt tử âm càng thêm nóng lên bừng bừng, không khỏi hung hăng giận dữ liếc mắt nhìn nghệ phong trách cứ hắn tại sao lại làm cho nàng rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Nghệ phong quay ra nháy nháy mắt với tử âm đồng thời quay đầu về phía bảo cương nói Ta ngồi buồn chán một mình trong sòng bạc của tử âm tỉ cho nên nghĩ tìm một người đến chơi cùng ta Thế nhưng đế đô ta lại không quen biết người nào khác chỉ đành mời bảo cương vương ra đến chơi cùng Không có việc gì thì đi tầm quất tâm sự một ngày cũng được Tử âm nghe được Nghệ Phong trợn mắt nói lời nói dối, cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt, rõ ràng là mời người ta đến giúp đỡ, không ngờ hắn lại nói thành mời người ta đến xạo chơi nghỉ ngơi. Bảo Cương cũng không biết đám người hung lang đang tại sòng bạc, thấy Nghệ Phong nói như vậy, hắn thật đúng là tưởng Nghệ Phong thực sự nhàn dối cho nên mới mời mình qua đây chơi. Hắn quay đầu cười với Nghệ Phong nói, Vậy thì phải cảm ta phong thiếu rồi. Sòng bạc này ta không biết xuất phát từ ý tưởng thiết kế của ai, thật đúng là nơi hưởng thụ tốt nhất trên nhân gian. bạo Cương rất kinh ngạc, vừa rồi một đường đi tới đây, hắn nhìn hết hệ thống thiết bị và trang trí của sòng bạc quả thực là nơi các đệ tử xa đỏ, hoa hoa công tử lãng phí tiêu xài. Dừng lại ở đây một thời gian dài. Sợ rằng chỉ là nam nhân sẽ vô cùng lưu luyến rời đi Nghĩ vậy, Bảo Cương không khỏi quay đầu nhìn về phía tử âm Đối với việc tử âm đổi sòng bạc trở thành bộ dạng hiện tại Bảo Cương tương đương bồi phục Nếu có thể phát triển lên, nơi này nhất định sẽ trở thành tiêu hồn quật Tử âm cười cười, cũng không nói cho Bảo Cương biết thiết kế nơi này toàn bộ xuất phát từ tay của nghệ phong Nếu Bảo Đại ca đã thích Sau này cứ thường đến nơi đây chơi cũng được Tử âm cười nói Bảo Cương trêu đùa cười nói Ta cũng không dám Ta sợ ở chỗ này lâu lâu một chút Sau đó ta sẽ không muốn rời đi Nghệ Phong cười cười Đối với Bảo Cương vương ra tính tình hào sản như vậy Hắn luôn có cảm giác rất thân thiết Dưới đáy lòng Nghệ Phong yên lặng tính toán Nếu như ngươi không đến, sợ là nhi tử của ngươi muốn đến rồi Hắc hắc chính mình có nên làm cho viêm phong một cách khách quý tạm không nhỉ Nói như thế nào đi nữa, tiểu tử kia nhất định có thể chiếu cố tốt sinh ý của sòng bạc. Nếu như hiện tại Bảo Cương biết nghệ phong đang tính toán gia đình hắn như vậy Cho dù nghệ phong tài hoa kiệt xuất đến mức nào đi nữa Hắn cũng không bao giờ dám để nhi tử của mình lại gần nghệ phong Bảo Cương đại ca, ta mang ngươi đi sòng bạc một chút Ách, kỳ thực sòng bạc cũng gọi là Kim Lâu Chờ vài ngày nữa làm xong bảng hiểu sòng bạc phải đổi tên Tử âm cười nói Tử âm thấy Bảo Cương tới, nàng cũng triệt để thở dài một hơi Có một cao thủ vương cấp cao sai, hơn nữa đám người của chính mình Chẳng lẽ phải sợ bọn hắn nữa hay sao? Nghĩ vậy, tử âm quay đầu nhìn thoáng qua nghệ phong, khóe miệng thả ra một nụ cười mê người. Hóa ra hắn chuẩn bị tốt kế hoạch từ trước rồi. Tử âm đưa Bảo Cương tới một phòng xoa bóp, phân phó một nữ nhân xinh đẹp dạng người phục vụ hắn. Sau đó kéo nghệ phong vừa nằm trên ghế xoa bóp lên, bất chấp sự phản đối của nghệ phong quay sang Bảo Cương nói. Bảo Cương đại ca, ta và Nghệ Phong còn có chút việc, nguyên cứ ở lại phòng này hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân xoa bóp trước. Đừng a! Nghệ Phong nhìn nữ nhân xinh đẹp diễm lệ đứng cạnh mình quần áo thoáng đáng mát mẻ, vài ít đến đáng thương. Hắn chỉ cần nhấc đầu cơ hồ có thể thấy được làn da trắng như tuyết, đôi gò bồng đảo căng mọng, cũng những chi tiết khiến ai nhìn vào cũng phải thầm hô đắc nhiên. Hừ. Tử âm thấy ánh mắt lang sói của nghệ phong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, dùng lực kéo hắn lên. Nàng biết bản chất hoa hoa công tử của nghệ phong, nếu cứ để hắn tiếp xúc thân mật với nữ nhân xinh đẹp kia, nghệ phong không làm ra chuyện gì mới là lạ. Tử âm tỉ, ta mệt mỏi quá. Để các nàng xoa bóp giúp ta một chút được không? Ánh mơ, A, T, N, G, H, E, Quy, Quy. Phong vẫn tiếp tục càn quét tại những nơi y phục không che hết của thiếu nữ. Ngươi muốn hưởng thụ sao? Được tiểu lâm, ngươi mau đi tìm mấy nam nhân xoa bóp tới đây. Nhớ ký, tìm vài người. Tử âm nhìn nghệ phong cười nói. Tử âm còn chưa nói hết, nghệ phong đã nhanh nhẹn nhảy bật lên thân thể nhìn không được sùng mình mấy cái. Ngươi kêu mấy tên quê mùa thô kệch đó tới xoa bóp cho ta. Không bằng giết ta luôn đi Nghệ Phong nghĩ đến mấy nam nhân kia dùng bàn tay buồn nôn của họ xoa bóp trên thân thể mình Hắn nhìn không được dùng mình một trận nữa Hi hi Tử âm và mấy mỹ nữ xiếm lệ thấy tư thái của Nghệ Phong như vậy Không khỏi bật cười thích thú Cách đó Bảo Cương Vương ra ngài trước hết hưởng thụ một chút Bản thiếu và tử âm tỷ còn có việc cần bàn chuyện rất quan trọng Nghệ Phong rất nghiêm túc nói Haha <cười> Phong thiếu cứ tự nhiên Bảo Cương nghe thấy ẩm ý trong lời nói của Nghệ Phong Bật cười ha <cười> haha <cười> trong lòng càng thêm bội phục tử âm Hiển nhiên là tử âm nắm được điểm yếu của Nghệ Phong Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ Thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 374 Nữ Vương Nghệ Phong bị tử âm kéo ra ngoài phòng riêng Hắn quay đầu nhìn mấy nữ tử xiêm lệ bằng ánh mắt vô cùng bi ai thầm nói trong lòng Các nàng không có cơ hội chiêm ngưỡng thân thể chán kiện của ta Thật đáng tiếc Tử âm tỷ có chuyện gì vậy? vẻ mặt nghệ phong vô cùng khổ sở nhìn tử âm hừ tử âm chừng mắt liếc nghệ phong hiện tại nàng càng lúc càng nhận rõ bản chất của hắn tên tiểu tử này quả thực xấu xa lại có thể nhìn chằm chằm như xuyên thấu qua y phục của mấy nữ tử diễm lệ kia nghệ phong sau này đến kim lâu không được tiếp xúc với mấy nữ tử kia Tử âm chừng mắt nhìn nghệ phong nói trong lòng thật muốn bóp chết bản tính hoa hoa công tử này của hắn Ừ nhất định không tiếp xúc Nghệ phong gật đầu cam đoan chắc như đinh đóng cột Chỉ là trong đáy lòng lại thầm nhủ rằng Hắc hắc ta tiếp xúc lẽ nào để nàng biết sao Đừng cho là ta không biết ngươi còn muốn cái gì Ta sẽ truyền lệnh xuống dưới Không cho phép bất cứ nữ tử nào tiếp xúc với ngươi Để xem có ai dám vi phạm quy định của ta hay không Một câu nói này của tử âm mới chân chính khiến nghệ phong kêu lên thống khổ Cách đó Tử âm thì Không cần nghiêm trọng như vậy chứ Kỳ thực ta vẫn rất thuần khiết Tử âm liếc mắt nhìn nghệ phong nói Ngươi đã thuần khiết Làm như vậy không phải khiến ngươi càng phần khiếp hơn sao Cũng chi ta cũng là vì giúp vì Mỹ nữ tuyệt sắc kia quản lý ngươi Ta nghĩ nàng cũng nhất định không hy vọng thấy ngươi cùng đám nữ tử hồng trần này ở chung một chỗ Nghệ Phong nghe tử âm nói như vậy cảm giác hoàn toàn không còn lời gì để nói Hắn rốt cuộc hiểu rõ một đạo lý Nữ nhân trung quy có thể tìm được bất cứ lý do gì các nàng muốn Chỉ là người chịu bi thảm cuối cùng vẫn là mình Kim lâu nhiều mỹ nữ như vậy Không ngờ lại không thể cùng các nàng nói chuyện nhân sinh Điều này thật giống như có vô số mỹ nhân lo thể trước mặt mình Mà mình hết lần này tới lần khác lại bị tấm thủy tinh chống đạn ngăn cản Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn Bi ạ tử âm thấy vẻ mặt khổ sở của nghệ phong thầm đắc ý mỉm cười ưỡn cao ngực lên điều này một lần nữa khiến hai mắt nghệ phong trợn trắng tiểu sắc lang tử âm gõ lên đầu nghệ phong một cái đưa tay ngăn trở ánh mắt của hắn mặt nóng bừng đồng thời cũng cảm thấy hết cách với hắn hắt hắt nghệ phong cười cười Tuy rằng cực kỳ muốn nếm thử cảm giác được mát xa tại gì giới, xem có sống với kiếp trước hay không, nhưng có tử âm ở đây, hắn biết trước là không có khả năng hưởng phúc đó rồi. Nghệ Phong đá đá mấy cái trong lòng tự nhủ, lần sau nhất định phải kêu Triệu Hải an bài giúp mình mời được. Nghĩ đến Triệu Hải, Nghệ Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn vội đứng dậy khỏi phòng riêng đi tới trước mặt một nữ tử diễm lệ Tử âm nhìn thấy một màn này lửa giận trong lòng bùng phát có thể đốt cháy hết thảy Tiểu tử này ở ngay bên cạnh mình vẫn không dẹp được sắc tâm Nếu như không bị mình thống chế hắn còn làm loạn kim lâu đến thế nào nữa Ngay khi tử âm vừa chuẩn bị phát hỏa lại thấy nghệ phong nói với nữ tử diễm lệ kia Biết Triệu Hải ở đâu không Kêu hắn đến gặp ta Nữ tử diễm lệ sườn sốt Tuy nàng biết nghệ phong là khách quý của tử âm Nhưng lại không ngờ sang hắn có thể ra lệnh cho Triệu Hải Nữ tử diễm lệ không khỏi quay đầu nhìn về phía tử âm Ừ, sau này hắn chính là chủ nhân của Kim Lâu Ngươi cứ làm theo lời hắn đi Tử âm thấy thì ra nghệ phong đi tìm triệu hải lúc này nàng mới gật đầu Nữ tử diễm lệ sườn sốt kinh ngạc nhìn nghệ phong Không thể tưởng được người thoạt nhìn như một thiếu niên anh Tuấn này lại sẽ là chủ nhân của Kim Lâu Nàng không khỏi Âm thầm suy đoán thân phận của nghệ phong Đây rốt cuộc là con cháu của đại thế gia nào Thử, Nàng không biết triệu hải ở đâu sao nghệ phong thấy nữ tử diếm lệ có chút xứng sờ tại chỗ nhắc nhở nói a biết lúc này nữ tử mới kịp phản ứng lại quay đầu liếc mắt đưa tình với nghệ phong sau đó vội vã chạy đi nghệ phong thấy mì nhãn của nữ nhân này trong lòng cũng xung động nhìn không được thầm nói thì ra mì lực của bản thiếu vẫn lớn như vậy Tử âm đối với da mặt dày của Nghệ Phong sớm đã thành thói quen, tuy nhiên trong lòng cũng nghi hoặc. Hắn tìm triệu hải làm gì? Ngươi tìm triệu hải làm gì? Tử âm hỏi luôn những nghi hoạt trong lòng mình. Bọn họ quả thật lớn mật, không ngờ còn dám dẫn theo toàn bộ phụ tá đắc lực của mình ra ngoài. Điều này chẳng phải nói rõ ban hội của bọn họ hiện tại không có đại tướng sao? Nghệ Phong cười nói. Tử âm sườn sốt, lập tức nghi hoạt hỏi Ngươi muốn làm gì? khá <cười> ha! Nếu đại tướng của bọn họ đều đã được đưa tới Kim Lâu Lúc này chúng ta đi công kích thiết lực ban hội của bọn họ Kết quả sẽ thế nào đây? Bọn họ có ngăn cản được không? Nghệ Phong mỉm cười nói Tử âm kinh ngạc nhìn Nghệ Phong hỏi Người gọi triệu hải tới chính là muốn nhân cơ hội này chiếm trước địa bàn của bọn họ. Nghệ Phong gật đầu nói. Chiếm toàn bộ thì không có khả năng, nhưng chiếm một phần nhỏ hắn là không có vấn đề gì. Nếu bọn họ dám không kiêng nể gì kéo đến kim lâu, cách này coi như lễ gặp mặt của chúng ta đi. từ âm sườn sốt. Có Bảo Cương và Nghệ Phong quả thực không cần đám người chịu hải cũng có thể gây cho hai đại ban hội kia chút phiền phức Nhưng làm như vậy cũng chẳng khác nào chân chính khai chiến với đám người hung lang kia Với thế lực của ban hội mình có thể chống đỡ được đòn trả thù của bọn chúng sao? Tử âm nhìn Nghệ Phong hỏi Có thể được sao? Tử âm tỉ băn khoan làm gì? Cho dù nàng không làm như vậy, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ khai chiến với nàng Chờ sau này bọn chúng chủ động, không bằng hiện tại chúng ta dáng cho bọn chúng một gậy Nghệ phong cười nói với tử âm Tử âm hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng cũng gật đầu Biết chuyện này diễn ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi Dù sao hai bên bọn họ cũng đã không ngừng chèn ớt mình rồi Tử âm tỉa thì... Ta nói rồi, nàng nhất định có thể trở thành vương giả đế đô. Ta hy vọng, không bao lâu nữa có thể được nhìn thấy một nữ vương phong quang vạn trưởng. Nghệ phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của tử âm, nghiêm túc nói. Những lời của nghệ phong khiến tử âm ngây ra tại chỗ. Nữ vương, đó là điều xa xôi biết nhường nào. Nó có thể thuộc về mình sao? Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 375 Kế hoạch Kim Lâu Nghệ phong cũng có kế hoạch của riêng mình Tuy rằng lực lượng của thánh địa cường đại Nhưng mình lại không có cách nào mượn được Nếu như có thể giúp tử âm đạt được vị trí nữ vương ngầm Đối với mình cũng là cực kỳ có lợi Thân phận nữ vương thế giới ngầm không những có thể thống lĩnh thế lực của ba ban hội hiện tại, mà còn có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của thế giới ngầm tại đế đô. Đó chính là lực lượng lớn nhất của Hoàng Thất. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng biết, nếu muốn giúp tử âm thực sự giành được ngôi vị nữ vương, đó quả là khó khăn vô cùng lớn. Trước không nói các thế lực lớn nhỏ đế đô sẽ không tùy ý để thế lực ngầm hoàn hành Quan trọng nhất là đến lúc đó triều đình khẳng định cũng sẽ chèn ếp tử ân Nếu như tổ chức ngầm không ra hồn cho dù lớn mạnh đến thế nào cũng không thể chống đỡ được trước sự chèn ếp của triều đình Cho nên nghệ phong muốn dùng kim lâu làm trung tâm để các thế lực lớn nhỏ trong đế quốc kia tự hủ hóa trong kim lâu mặc cho mình sử dụng Tuy nhiên Kim Lâu hiện tại vẫn còn trong giai đoạn non trẻ. Điều này cũng không thành vấn đề. Có kinh nghiệm kiếp trước của mình còn không thể biến nơi đây thành một nơi tiêu hồn xa hoa lãng phí sao. Đồng thời, nơi đây cũng chính là nơi thôn phệ mọi thế lực của đế đô. Tử âm nhìn Nghệ Phong thần sắc thản nhiên. Hói miệng hàm chứa sáng tươi cười tà mị trước mặt Trong lòng nàng bỗng dưng trào dâng cảm giác hoàng hốt khó lý giải Nàng cảm giác trên đời này không có chuyện gì Nghệ Phong không dám nghĩ tới Nữ vương thế giới ngầm của đế đô Càng ngấm nàng càng cảm thấy cao không thể với Thiếu gia, ngài tìm ta Triệu Hải đi tới trước mặt Nghệ Phong cung kính hỏi Đối với Triệu Hải mà nói người hắn không muốn gặp nhất chính là nghệ phong sự sợ hãi trước thủ đoạn độc sư vẫn in đậm trong nội tâm hắn huống chi nghệ phong còn đang khống chế mạng sống của hắn cho nên sau khi hắn đưa bảo cương tới kim lâu cũng không có tới gặp nghệ phong nghệ phong thấy tư thái hiện tại của triệu hải cũng tương đối thỏa mãn hắn cũng lần đầu tiên cảm thấy dùng thủ đoạn độc sư lại sảng khoái như vậy triệu hải hiện tại ngươi dẫn người đi công kích địa bàn của hai đại ban hội khác nghệ phong trực tiếp ra lệnh cho triệu hải triệu hải nghe nghệ phong nói không khỏi sững sờ đứng nguyên tại chỗ không rõ nghệ phong và tử âm muốn làm cái gì trong ba đại ban hội thế lực của mình là yếu nhất không ngờ lại chủ động đi công kích đối phương hơn nữa còn là cả hai hành động như vậy có phải là não tàn rồi không thiếu ra. Chúng ta làm như vậy chỉ e chịu không nổi sự trả thù của hai phương thế lực kia Huống chi hiện tại cường giả của bọn họ đều ở tại sòng bạc Nếu mang toàn bộ kinh anh của ban hội đi chỉ e Triệu Hải cẩn thận nhắc nhở nói Nghệ Phong thản nhiên đáp lại Những chuyện này không cần ngươi lo lắng Ta tự có biện pháp ứng phó Triệu Hải ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tử Âm, chờ đợi câu trả lời từ chính long đầu của mình. Hắn không dám cự tuyệt mệnh lệnh của Nghệ Phong, nhưng cũng không muốn nghe theo một cách mù quáng như vậy. "Ngươi cứ làm theo mệnh lệnh của Nghệ Phong là được. Chuyện ở xong bạc chúng ta sẽ xử lý." Tử Âm gật đầu đồng ý, quay sang nói với Triệu Hải. Triệu Hải thấy Tử Âm nói như vậy, Tuy rằng không rõ nghệ phong và tử âm rốt cuộc có chủ ý gì, nhưng cũng đành phải gật đầu tôn mệnh. Hiện tại quả thực chính là thời cơ tốt nhất đi công kích ban hội hai phương cường giả của bọn chúng đều đã tới sòng bạc Điều này chứng tỏ lực phòng ngự của bọn họ đang vô cùng yếu ớt Nhớ kỹ, ta cũng không muốn diệt hết bọn họ. Ngươi lượng sức mà làm là được chỉ cần có thể khiến bọn họ cảm thấy đau xót nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành." Nghệ Phong nhắc nhở thêm. Triệu Hải gật đầu quay sang Nghệ Phong nói: "Ta biết." Nghệ Phong nhìn Triệu Hải nhanh chóng rời đi phân phó công việc chuẩn bị tấn công quay sang nói với Tử Âm. "Triệu Hải này có năng lực rất mạnh, đáng tiếc chính là dã tâm quá lớn." Tử Âm gật đầu nói: Trước đây phụ thân của Linh Nhi cũng là dựa vào những người này mới gây dựng được một phương thế lực. Chỉ là từ sau khi hắn chết đi, giá tâm của bọn họ lại càng ngày càng lớn. Nghệ Phong thản nhiên cười cười. Nam nhân có giá tâm không phải là chuyện gì xấu. Việc chúng ta cần làm là phải khống chế được hắn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không dám không nghe lời. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này chờ khi kim lâu triệt để lớn mạnh cũng không sợ hắn không nghe lời kể cả là không có độc dược khống chế. Tử âm cười nói. Ngươi thực ra luôn rất tự tin vào chính mình. Nghệ phong cười cười nói. Không phải ta tự tin vào chính mình mà là tự tin vào độc dược của mình. Đáng tiếc chính là. Tuy rằng độc dược kia có hiệu quả rất cao, nhưng lại không có cách nào duy trì trong thời gian dài bằng không có thể làm cho thực lực đối phương giảm sút Ta cũng không muốn tử âm nàng tới lúc đó lại tiếp nhận một đám thủ hạ phế vật. Tử âm thấy độc dược có tác dụng phụ như vậy cũng minh bạch vì sao nghệ phong lại coi trọng kim lâu như vậy. Hắn chính là sợ sau này thủ hạ của mình không có đại tướng A. Tử âm tỷ thì... Nếu có thời gian nàng cũng nên tìm một vài cao thủ tin cậy Không thể cứ sửa vào đám người triệu hải mãi được Bằng không một khi bọn họ phản bội Thế lực của nàng nhất định sẽ đại thương nguyên khí Nghệ Phong nhắc nhở Tử âm cười khổ nói Ta sao lại không muốn Nhưng có cường giả nào lại nguyện ý theo ta chứ Nghệ Phong lắc đầu nói chỉ tần kim lâu phát triển lớn mạnh có tiền tài kích thích ta nghĩ sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện có câu chim chết vì mồi là như vậy cũng là do kim tệ của chúng ta không nhiều a để đầu tư vào sòng bạc này hầu như những gì có thể dùng ta đều đã dùng hết cả rồi cho nên mới có thể xây dựng xa xỉ như vậy tử ân bất đắc dĩ nói Tử âm tỷ cứ chờ xem Trong tương lai không xa nữa Kim lâu nhất định sẽ ngày kiếm đấu vàng Đến lúc đó kim tệ không còn là vấn đề nữa huống chi tử âm tỉ còn nhiều sản nghiệp ngầm như vậy Còn sợ không có tiền sao Nghệ Phong cười cười Trong lòng hắn cũng âm thầm tính toán Có nên cho ngoại công chen chân vào trong kim lâu hay không Dù sao ngoại công ở đế vô cũng là trên danh nghĩa thương nhân Chỉ là ngoại công là một thương nhân đứng đắn Để ngài tham gia vào những ngành kinh doanh có chút đen tối này thực không tốt Huống chi hiện tại đang là thời điểm bầu không khí có chút khẩn trương Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org chương ba trăm cây sự nghệ phong ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy vì sao không nói lời nào tử âm nhìn nghệ phong hỏi a không có gì tử âm tỉ chuyện chiêu mộ cao thủ nhân tài cứ từ từ tính tỷ không cần phóng suất tin tức ra ngoài một y sư thất giai thực sự có sức dù hoặc rất lớn đối với rất nhiều người Nghệ Phong cười cười Tuy rằng như vậy đối với mình mà nói sẽ có chút phiền phức Nhưng để kim lâu có thể triệt để phát triển lớn mạnh tất cả đều đáng giá Tử âm thấy Nghệ Phong tự lấy mình ra làm mồi nhử Trong lòng hơi sườn sốt Lập tức cười khổ nói Như vậy đáng giá sao? Nghệ Phong quay sang tử âm chừng mắt nói Để tử âm thì có thể trở thành nữ vương hết thảy đều đáng giá sắc mặt tử âm ửng đỏ chừng mắt liếc nghệ phong lập tức gắt giọng không đứng đắn hắt hắt nghệ phong cười lên hai tiếng thực lực hiện tại của tử âm tỉ kém bọn họ rất xa sao nghệ phong cũng có chút đau đầu thế lực kém quá xa đối mặt với sự trả thù của bọn họ quả thực rất phiền phức tử âm gật đầu nói Ừ, trước đây khi phổ thân linh nhi còn tại thế trong tam đại thế lực thì ta là lớn nhất chỉ là từ khi phổ thân linh nhi qua đời hai ban hội bọn họ liên hợp lại muốn thôn phệ thế lực của ta hiện tại đã không còn được như trước đây so với bọn họ bất luận phương diện nào cũng đều tồn tại sự chênh lệch nhất định nghệ phong nghe tử ân nói như vậy cũng trở nên trầm tư Tuy rằng hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy Nhưng lời nói không có chút tự tin nào của tử âm cũng khiến hắn đau đầu không ít Tử âm tỷ cũng không cần lo lắng Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp Hiện tại ta muốn đi xoa bóp một chút Thật đau đầu Nghệ phong an ủi tử âm đồng thời cũng muốn tìm một nữ nhân diễm lệ cùng mình tiếp xúc thân thể một chút Nói thế nào thì kim lâu này cũng được thành lập dựa trên ý kiến của mình Không hưởng thụ một phen thực có lỗi với chính mình mà Tử âm thấy nghệ phong như vậy Ngay khi nàng vừa định làm gì đó Ánh mắt nàng đột nhiên chuyển tới phòng riêng của đám hung lang Thấy một đám người bị đuổi ra Nàng biết bọn họ nhất định là muốn chơi trò nháo sự rồi Nghệ phong và tử âm liền chạy tới Nhìn đám thị nữ vừa bị đuổi ra hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Một thị nữ run rẩy bước ra quay sang nói với tử ân Mấy vị khách nhân chút sần lên bọn tỉ muội chúng ta, nói chúng ta khó coi, đuổi chúng ta ra ngoài Nghệ phong nhìn đám nữ nhân trang điểm vô cùng xinh đẹp này, khóe miệng cười nhạt không ngớt Những nữ tử này có ai mà không diễn lệ vô song Đối phương hiển nhiên là muốn tìm tứ gây sự rồi Ừ, không có việc gì Các ngươi lui xuống hết đi Tử âm nói với mấy nữ nhân kia Nghệ phong nhìn theo bóng lưng đám nữ tử thức tha rời đi Quay sang nói với tử âm Tử âm tỷ kim lâu không chỉ có những nữ nhân xinh đẹp chứ Ừ, có một vài quý tộc có thú vui quái ác Cho nên, tử âm đáp, vậy là tốt rồi. Tử âm tỉ đưa các nàng vào trong phòng riêng của bọn hung lang đi. Bọn họ không phải vết bỏ đám nữ tử xấu xí hồi nãy sao. Ta đây liền cho hắn nữ tử hấp dẫn hơn nữa. Nghệ Phong cười cười đầy gian trá nói. Tử âm nhìn nụ cười xấu xa của Nghệ Phong chừng mắt liếc hắn đồng thời truyền lệnh của mình xuống dưới. Rất nhanh, mấy nữ tử đã xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong vừa thấy bọn họ thiếu chút nữa đã trực tiếp thổ huyết. Hắn cảm giác hai chân mình có chút run rẩy. Một nữ nhân trong đó có đôi chân so với cột nhà còn lớn hơn thắt lưng có thể so với thùng phi trên mặt toàn những hạt đậu đỏ vộp về, thân cao không tới một thước năm. So với hoa hoa còn phải thẻm, có thể nói là cực phẩm. Nghệ Phong quay đầu nhìn mấy phụ nhân xung quanh nàng Tất cả đều ngang với thịt băm viên Có sâu mép dài, có mũi đẹp, Quả thực mỗi người đều là cực phẩm Nghệ Phong không dám tiếp tục nhìn thêm nữa Hắn sợ trong lòng mình sẽ sinh ra bóng ma án ảnh liền chuyển ánh mắt sang người tử ân Đánh giá nữ nhân kiều diễn thành thuộc này Có vậy mới tìm được một chút an ủi Tử âm thấy bộ dáng hung ác của nghệ phong nàng cười khi khi mấy tiếng quay sang mấy nữ nhân thực phẩm này nói các ngươi vào trong tiếc khách đi sau mấy câu trả lời mang vẻ tục tằn của nam nhân mấy nữ tử nối đuôi nhau đi vào nhìn các nàng dần khuất bóng nghệ phong lúc này mới ra sức vớ ngực tạm thời trấn an tinh thần vừa bị giọt cho hoảng sợ Tử âm thấy bộ dáng như thấy vườn hạ phàm của nghệ phong, nàng buồn cười chừng mắt liếc hắn Đáng sợ như vậy sao? Nghệ phong vẫn còn chút sợ hãi đáp Tử âm tỉ, ta nghĩ đêm nay nhất định sẽ bị ác mộng hành hạ không ngủ nổi Hi hi Tử âm nở nụ cười vui vẻ, quay qua nghệ phong có chút uy hiếp nói Nếu sau này ngươi còn dám làm sằng bậy tại Kim Lâu Ta sẽ kêu các nàng tới phục vụ ngươi Ách! Một câu này khiến Nghệ Phong suýt chút nữa bị hù chết Hắn không dám tiếp tục đàm luận đề tài này Cùng tử âm quay đầu nhìn về phía cửa phòng riêng đang đóng chặt Thấy mọi thứ vẫn hết sức an tính Nghệ Phong cười cười rất cổ quái Không phải mấy tên hung lang này thật sự có ham muốn như vậy chứ từ âm thì chúng ta trước hết cứ ngồi đi ha ha thật không ngờ đối thủ của nàng lại có sở thích cao như vậy xem ra ta thật sự phải kết giao một fan mới dơ dơ quy, quy u v quy, quy, o cơ nghệ phong cười xấu xa nói chỉ là ngay khi hắn vừa dứt lời cánh cửa vốn đang đóng chặt kia đã bị một cước đá sập Mấy nam tử mạnh mẽ xuất hiện trước mắt nghề phong. Hai nam tử dẫn đầu một người mang dâu quai nón. Người kia trên mặt có một vết xẻo dài như con đục xà quấn quanh, vẻ mặt hung ác dữ tợn. Nhìn bộ dạng của bọn hắn là có thể hiểu vì sao một người tên là hung lang, một người tên là tàn bạo rồi. Tử mân côi, nếu hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo. Ta nhất định sẽ hủy đi sòng bạc này của ngươi Tên dâu quai nón quay sang tử âm quát to Đồng thời ánh mắt như phát hỏa nhìn tử âm chầm chằm Trong mắt lóa lên quang mang dâm dật. Nghệ Phong thấy ánh mắt của hắn hơi hơi nhíu mày Tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt hắn nhìn tên dâu quai nón đát lạnh đi rất nhiều Hung lang ta không biết ngươi đang nói cái gì ta phải cho ngươi cái công đảo gì? Tử âm không nhanh không chậm đáp Nghệ phong nhìn khí thế trầm bùng của tử âm Nghe thấy ngôn ngữ lánh liệt trước sở chưa từng thấy nàng nói qua Lúc này mới hiểu được vì sao tử âm có thể trở thành một trong ba vương giả của thế giới ngầm Tử âm lúc này mới sống tư thái một long đầu Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy phan Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 3.77. Cực phẩm. Hừ, ta đến sòng bạc của ngươi vui chơi, ngươi lại phái một đám không đứng đắn cùng một bọn phượng dữ đến dọa ta sợ hãi. Lẽ nào ngươi khi dễ hai đại ban hội chúng ta sao? Ánh mắt hung lang vẫn sực cháy như trước, nhìn chằm chằm trên người tử âm ta cam đoan thì nữ trong sòng bạc của ta đều đã trải qua tuyển chọn kỹ càng. nếu như các vị còn không hài lòng, vậy có thể rời khỏi sòng bạc. Tử Âm không nhanh không chậm đáp. lựa chọn kỹ càng. tên tàn bạo kéo một nữ nhân lùn qua quát lên với Tử Âm. đây là người ngươi đã tuyển chọn kỹ càng sao? hát hại. <cười> đương nhiên nàng ta là nữ nhân cực phẩm nhất trong sòng bạc này. ngươi xem mặt của nàng chập trùng lồi lõm, giống như một bức tranh sơn thủy mỹ lệ cỡ nào a? đây là một khuôn mặt tràn đầy tính nghệ thuật. ngươi xem thắt lưng của nàng chắc định trầm bụng, nhục cảm mười phần. ngươi nhìn tay của nàng nữa, mập mạp tròn trịa, khiến người ta phải chú ý cực phẩm như vậy sòng mạc chúng ta cũng tìm tới cho ngươi ngươi còn thấy chưa đủ sao lúc này nghệ phong xem miệng nói một phen ca ngợi này của nghệ phong nhất thời khiến sắc mặt nữ nhân luồng kia choáng váng đỏ bừng lên nàng nhìn nghệ phong kín đáo đưa tình nói thật vậy sao ta thực sự đẹp như vậy sao Nghệ Phong nhìn khuôn mặt kia, suýt nữa không nhìn được mà phun ra Nhưng hắn vẫn kiên định nói với nữ nhân luồn Không tin, ngươi ôm hai nam nhân bên cạnh ngươi hôn một cách là được Nữ nhân luồn quả nhiên nghe lời đưa tay ra chuẩn bị ôm hung lang Hung lang nhìn khuôn mặt kia càng lúc càng gần, không khỏi dùng mình một cái Nếu thật sự bị nữ nhân này hôn chúng buổi tối hắn còn có thể ngủ sao? Cho nên, hung lang không chút nghĩ ngợi đạp một cước về phía nữ nhân luồn. Binh! Nữ nhân luồn xẹt qua một đường trên tư không, hung hăng nện mông xuống mặt đất. Nghề phong thậm chí có thể cảm giác được mặt đất cũng rung lên mấy cái. Hung lang! Hiện tại nên nói ngươi cho ta một cái công đạo mới đúng. Ngươi dựa vào cái gì dám đánh người của ta? Tử âm đương nhiên không bỏ qua cơ hội này Quay sang hung lang quát to Hung lang nhìn nhìn chân của mình Không trả lời tử âm mà quay đầu nhìn về phía nghệ phong Vừa rồi chính là bởi vì một câu nói của tên tiểu tử này Mà khiến tối nay mình gặp phải ác mộng Tiểu tử, ngươi là ai? Hung lang thấy nghệ phong đang nhìn hắn mỉm cười trên mặt Không có chút sợ hãi nào hỏi Lão đại Nói nhiều lời vô ích như vậy với hắn làm gì? Trực tiếp làm thịt tiểu tử này là xong. Một tên thủ hạ đứng phía sau Hung Lang thấy dáng vẻ thờ ơ khinh thường bọn hắn của Nghệ Phong, trong lòng phát hỏa quay sang nhắc nhở Hung Lang một câu. Câm miệng. Hung Lang giống lên vào mặt hắn, quay đầu tiếp tục hỏi Nghệ Phong. Ngươi là ai? Hung lang không phải kẻ ngu si có thể làm đến vị trí long đầu, suy nghĩ của hắn tinh tế hơn những người khác rất nhiều. Thấy khí chất và dáng dấp bình tĩnh của Nghệ Phong, hắn cũng có đôi phần cố kỵ. Điều hắn e sợ chính là, Nghệ Phong là đệ tử của một đại thế gia nào đó. Nếu là như vậy, mình xuất thủ cũng cần phải cân nhắc chút đỉnh. Ta chỉ là người làm việc vặt trong sòng bạn mà thôi. Nghệ Phong chỉ vào mũi mình nói Một tên sai vặt Ha hạ, Một tên sai vặt cũng dám đứng ở chỗ này Lão tử hiện tại biến ngươi thành tạp vật luôn Lúc này từ phía sau hung lang xông ra một người Một cách bạt tai hung hang dáng về phía Nghệ Phong Tuy rằng hung lang không tin lời Nghệ Phong Nhưng cũng không ngăn cản động tác của thủ hạ mình Ba Một tiếng bạc tai giòn giã vang lên khiến mọi người ngây ra tại chỗ Chỉ thấy nghệ phong vốn đứng trước mặt mọi người bỗng sưng biến mất Một cái bạc tai mạnh mẽ sáng vào mặt tên thủ hạ của hung lang Trước tiên ta biến ngươi thành tạp vật Người nói câu vừa rồi bị nghệ phong cho một cái bạc tai còn chưa kịp có phản ứng Lại bị một cước của hắn đạp bay đi mặt đập xuống đất Máu tươi phun ra như suối, hôn mê tại chỗ Biến cố đột nhiên này khiến tất cả mọi người không phản ứng kịp Cả đám ngây ra nhìn người bị nghệ phong một chiêu đánh cho thổ huyết Đôi con ngươi âm hẳn của hung lang đột nhiên trở nên ngưng trọng Hắn bình tĩnh nhìn nghệ phong Hắn biết rõ thực lực của thủ hạ mình Thực lực sư cấp ngũ sai ít nhiều cũng xem như một cường giả Vậy mà ngay cả phản ứng cũng không kịp Đã bị một cước của nghệ phong đánh tới hôn mê Hắn nhìn không được thầm kinh hãi trong lòng Điều đó cho thấy thực lực của nghệ phong ít nhất cũng đạt tới tướng cấp Tiểu tử Ngươi dám đánh huyên đệ của ta rốt cuộc cũng có người lên tiếng phản ứng Bước về phía trước một bước quay sang nghệ phong quát to Đấu khí mạnh mẽ tuôn ra chuẩn bị động thủ Không biết sống chết Nghệ Phong lãnh ngạo trả lời Chỉ là lời còn chưa nói xong Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ Ngay khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng Một người đã thổ huyết bay ngược ra ngoài Binh Tiếng va chạm này khiến trong lòng mọi người không khỏi chấn động Cả đám hoảng sợ nhìn Nghệ Phong Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ nghệ phong xuất thủ thế nào, nhẹ nhàng như vậy đã giải quyết xong một cường giả Điều này ngay cả long đầu của bọn họ cũng không thể dễ dàng làm được A. Thuấn Di si. Hung lang và Tàn Bảo liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương Với kinh nghiệm của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được đây chính là kỹ năng Thuấn Di si người lớn đang nói chuyện tiểu hài tử còn dám xen miệng vào nghệ phong nhìn tên nằm trên mặt đất vẫn đang phun máu cười lạnh một tiếng mình ra tay không thể lưu thủ chút nào lực lượng của tướng cấp không phải thứ mà bọn hắn có thể chịu đựng được ngươi rốt cuộc là ai hung lang quay sang nghệ phong quát lên một sai vặt trong kim lâu sao còn muốn ta lặp lại một lần nữa không Nghệ Phong nhìn hung lang thản nhiên cười nói, hung lang nhìn hai thuộc hạ của mình nằm dưới đất không dậy nổi, trong đôi mắt âm u của hắn toát ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào nghệ Phong. Một lúc lâu cũng không nói một câu, mà tàn Bảo ở một bên nhìn bộ sáng thổ huyết của hai tên thủ hạ hung lang, không khỏi chấn động trước thực lực của nghệ Phong đồng thời đáy lòng cũng hơi có chút hạ ghê. Hắn cùng hung lang và tử âm hình thành tam đại ban hội của đế đô. Hắn còn đang ước gì đối thủ lần lượt chết hết, để một mình hắn tha hồ tung hoành kiêu ngạo. Lần này liên thủ với hung lang chính là vì sòng bạc khiến cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Bọn họ muốn thôn phệ sòng bạc này cũng muốn triệt để loại tử âm ra khỏi danh sách tam đại ban hội. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 378 Mua mạng chó của ngươi Hung lang bình tĩnh nhìn nghệ phong một lúc lâu thấy sắc mặt hắn vẫn điềm đạm thờ ơ như trước Hắn hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía tử âm nói Tử mân côi Hai thủ hạ của ta bị thủ hạ của ngươi đánh thành thương nặng thế này Ngươi tính làm sao bây giờ Tử âm thấy hung lang mượn cớ gây sự cười lạnh nói Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ Hung lang thản nhiên nói Rất đơn giản chỉ cần phế đi đôi chân của tiểu tử này Mọi chuyện đều sẽ bỏ qua Hai con chó của ngươi lại muốn đổi một chân của hắn Ngươi có phải là còn chưa tỉnh ngủ không Tử âm nhìn hung lang châm chọc nói Một sợi tóc của nghệ phong còn chân quý hơn các ngươi gấp mấy lần Đổi chân hắn Một đám ngô ngốc Được, được, được Hung lang càn rỡ cười to Tiếng cười của hắn nhỏ dần Một đám người xông ra bao vây nghệ phong và tử âm vào giữa Ha <cười> ha Sao hả Muốn đánh sao Nghệ Phong đưa mắt nhìn hung lang thản nhiên cười nói Hung lang thấy bộ dáng không chút sợ hãi của nghệ phong Hắn khinh thường liếc mắt nhìn nghệ phong nói Tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có vài phần thực lực là có thể càn dỡ như vậy Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ngươi vẫn còn kém lắm Dứt lời đấu khí của hung lang đột nhiên tăng vọt lên đấu khí mạnh mẽ phóng xuất ra uy ác cường đại khiến đám thủ hạ sau lưng hắn đều kìm lòng không được vô thức lúi về phía sau mấy bước nghệ phong vẫn không hề cử động cười cười nhìn hung lang tư thái thản nhiên như không có chuyện gì này nhất thời khiến hung lang có cảm giác mình đang bị sỉ nhục nặng nề tàn Bảo, tử mân côi dám đùa mớn chúng ta như vậy ngươi còn nhẫn nhịn được sao Hung Lang quay qua Tàn Bảo tức giận nói, hiển nhiên là muốn kêu Tàn Bảo đồng thủ. Khát <cười> hạ, ta đang muốn tìm Tử Minh côi đòi một cái công đạo đây. Để mấy phụ nhân như vậy đến hầu hạ ta, lẽ nào thực sự không để Tàn Bảo ta vào trong mắt? Nói xong thân ảnh Tàn bạo chợt lói lên trắng trước người Tử Âm. Tuy gian đối với nữ nhân xinh đẹp có thể gây dựng nên một ban hội to lớn như thế này hắn rất kính nể, nhưng vì lợi ích bản thân, hắn cũng không ngại chèn ớt tử âm. Tuy nhiên, khiến tàn bảo nghi họa chính là, mình nháo sự trên địa bàn của người ta mà người ta tư nhiên lại không có một thủ hạ đến hỗ trợ. Điều này quả thực quá dược gì Mục đích cuối cùng chỉ là muốn chiếm sòng bạc của ta mà thôi cần gì phải mượn cứ như vậy Có bản lính thì các ngươi mượn đi Tử âm nhìn tư thế oai cùng hiên ngang của hai người tàn bạo cười nhạt trong lời nói tràn đầy khinh thường Ha <cười> hạ, Tử mân côi quả nhiên sản khoái Không sai Chúng ta liên thủ lần này chính là muốn chiếm sòng bạc của ngươi Nếu như ngươi thức thời ta có thể mua lại nó bằng kim tệ. Tàn bảo nhìn tử âm nói. Mua. Các ngươi trả một hay hai kim tệ. Tử âm châm chọc nói. Một trăm kim tệ. Thế nào? Tàn bảo nhìn tử âm hỏi. Một trăm kim tệ. Ha ha. Hai vị long đầu quả nhiên đắt luyện trình độ y mạnh hiếp yếu đến cực hạn. Một trăm kim tệ còn chưa bằng số lẻ của kim lâu. Các ngươi tự nhiên còn không biết xấu hổ mở miệng nói. Tử âm hừ một tiếng. Đó chính là rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Nếu đã vậy ngươi đừng trách chúng ta không nói trước. Hung lang quát lên đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ sâm trào. Hiển nhiên là chuẩn bị đồng thủ. Hung lang, ngươi thật to gan Ngay cả mùi tử của ta cũng dám động đến. Một tiếng quát chợt vang lên bên tai mọi người Đám người hung lang vừa thấy người mới xuất hiện Không khỏi sửng sốt Lập tức kinh hãi không ngớt Tử âm và bảo cương thành huyên muội tử khi nào Hung lang, ngươi động tới muội tử ta thử xem Bảo cương cười nhạt vài tiếng đi về phía giữa sân Tuy nhiên trong lòng hắn lại cười khổ không ngớt Thảo nào nghệ phong nói mời ta đến sòng bạc Nguyên lai hắn đã sớm biết trước sòng mạc nhất định có phiền phức Tìm mình tới chính là tranh thủ thêm một phần trợ lực Phong thiếu Ta còn tưởng ngươi có hảo tâm Bảo Cương đi tới trước mặt nghệ phong Rất bất đắc dĩ nói Một câu nói này nhất thời khiến đám người tàn bảo kinh hãi Không thôi chăm chăm nhìn vào nghệ phong Ngay cả Bảo Cương cũng xưng hộ nghệ phong bằng thiếu Đủ thấy thân phận của hắn kinh khủng cỡ nào rồi Đám người hung lang kinh nghi bất định nhìn Bảo Cương Xem thái độ của Bảo Cương như vậy hiển nhiên là đứng về phía tử âm Một vương cấp cao dai Đó không phải là người bọn hắn có thể trêu chọc. Bảo Cương vương ra tử mân côi là muộn tử của ngài Hung lang chưa từ bỏ ý định hỏi Hờ, hung lang đừng tưởng rằng phía sau ngươi có thể lực của danh gia vọng tục là ta không dám động ngươi Ta đoán rằng lão gia họa kia cũng không làm gì được ta Không tin chúc ta cùng thử một lần xem Bảo Cương cười lạnh một tiếng nói Vương gia nói đùa, ta nào dám đối nghịch với vương gia Chỉ là tử mân côi khinh người quá đáng mà thôi Tìm mấy nữ nhân cực phẩm đến khiến ta sợ hãi không nói Thế nhưng hai thủ hạ của ta Bọn họ không nói một lời đa đà thương nặng tay như bậu Hôm nay nếu không cho ta một cách công đạo Ta e rằng các hương đệ sẽ không phục Trong lòng hung lang chửi âm lên Hắn đương nhiên hoài nghi quan hệ hương muội của, của bảo cương và tử âm Thế nhưng sự cường thế của vương cấp khiến hắn không thể không cân nhắc Hắn nghĩ thế nào cũng không ra, làm sao tử âm có thể mời tới sự giúp đỡ lớn như vậy Thảo nào nãy giờ nàng không hề có chút sợ hãi Thế nhưng hung lang cũng không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua tung đảo, tung đảo cái gì Hai tên chó mà thôi, cùng lắm chỉ là chảy chút máu Nếu các ngươi cảm thấy không chịu nổi, ta bồi thêm tiền mua hai mạng chó này là được rồi ngươi mau đến phủ ta lính tiền bảo cương tùy tiện nói câu này nói ra khiến nghệ phong nhìn không được toát mồ hôi đây mới là kiêu ngạo a mình so với hắn vẫn còn quá kém ngươi hung lang tức sận gầm lên ngươi cái gì mà ngươi lẽ nào ngươi còn muốn đánh nhau với ta Cho dù hai chủ nhân sau lưng ngươi tới đây, muốn nói gì với ta cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận mới được. Ngươi đã tính là cái gì? Câu nói cuối cùng của Bảo Cương mang theo khẩu khí rất lớn, giống như tiếng sấm vang lên bên tai hung lang, khiến hắn cả kinh nuôi về phía sau mấy bước. Hung lang cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn kinh hãi nhìn Bảo Cương thì thào lẩm bẩm. Đây là uy thế của vương cấp sao. Khí thế thản nhiên nhưng áp lực lại khiến lòng ta vô cùng kính sợ. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 379. 200 vạn. Hung lang thấy bảo cương tỏ rõ thái độ đứng về phía tử âm. Hắn hiểu rằng sòng bạc ngày hôm nay tuyệt đối không động được. Cho dù toàn bộ người của hai bên mình cộng lại cũng không làm gì được ba người đối phương bên này. Hai cường giả tướng cấp, một vương cấp, cho dù ở đâu cũng có địa vị không thể coi thường. Bảo cương vương ra, ta sẽ thỉnh đại nhân nhà ta tự mình hướng ngày lãnh giáo khẩu khí của hung lang có phần ngang ngạnh, đồng thời trong lòng cũng cười lạnh không nứt với tử âm. ngươi tránh thoát ngày hôm nay thì sao? chờ đại nhân nhà ta chế chùa bảo cương đối với ngươi còn không phải ta muốn thế nào được thế ấy sao? bảo cương thản nhiên nói. vậy chờ lão gia họ kia tới rồi nói sau. hung lang thấy ngữ khí không thèm quan tâm của bảo cương, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng quay về phía thủ hạ của mình hét Đi Đứng lại Ngay khi đám người hung lang chuẩn bị rời đi, Nghệ Phong quát lên Nghệ Phong đương nhiên sẽ không để bọn chúng rời đi ngay lúc này Hiện tại đám người triệu hải còn đang công kích hai đại ban hội Nếu như để bọn chúng trở về, chẳng phải kế hoạch của mình sẽ thất bại trong gang tất sao Còn muốn đi Phá hỏng cửa của ta đánh người phục vụ của ta Không đền bù một chút lại cứ thế mà đi sao Nghệ Phong nhìn hung lang thản nhiên cười nói nhãn thần hung lang trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ Hai mắt hắn lói hung quang nhìn qua Nghệ Phong nói Tiểu tử đừng khinh người quá đáng ngươi khiến hai thủ hạ của ta trọng thương ta còn chưa tính toán Cứ nhiên còn nói công đạo với ta Xin lỗi, khi người quá đáng trước nay vẫn là sở thích của ta Ta vẫn hết sức nghiên cứu vấn đề này Nghệ phong nhìn hung lang nói Không hề bởi vì sự dữ tận của hắn mà có chút biến hóa nào Được, được, ngươi thực tưởng ta sợ ngươi sao Hung lang nổi giận cũng quên luôn bảo cương bên cạnh Đấu khí toàn thân hắn mau chóng bùng phát Đấu khí hệ hỏa khiến không khí xung quanh không ngừng nóng rực lên Những người đứng gần hung lang nhìn không được phải lui về phía sau mấy bước tránh né khí tức nóng rực kia Ta làm thịt ngươi Hung lang giận dữ gầm lên một tiếng quay về hướng nghệ phong chuẩn bị đập tới một quyển Thế nhưng nắm tay của hắn còn chưa kịp si động Đã thấy bảo cương phóng tới trước mặt lạnh lùng nhìn hắn khinh thường nói Ngươi khẳng định ngươi muốn đồng thủ, Hung Lang cố gắng dừng nắm tay lại, trong đôi mắt âm hàn toát ra cừu hận mãnh liệt, phản phất như muốn xé nát Bảo Cương và Nghệ Phong thành muôn mảnh. Bảo Cương vương ra, hà tất nhiều lời với hắn như vậy làm gì? Chỉ cần một quyền đập chết hắn là được. Nghệ Phong ở một bên chiêu chọc nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Bảo Cương nhịn không được mắt to trong lòng. Phi. Nếu như là người khác, một quyền đập chết cũng không sao Chỉ là lão ra hỏa phía sau tên chó săn hỗn đàn này lại không dễ động Tuy rằng ta rất muốn giúp, nhưng lại không muốn làm địch nhân của lão Hung lang nghe nghệ phong nói như vậy, liền nhìn thoáng qua bảo cương Mạnh mẽ khống chí cơn tức giận đang bùng phát trong nội tâm Hắn biết rõ tình huống hiện tại mình thế hạ phong Tuy rằng hung lang ân thầm thề rằng sau khi ra ngoài sẽ dùng trăm phương ngàn kế chỉnh chết nghệ phong, nhưng lúc này lại không thể không cúi đầu. Ngươi muốn thế nào? Hung lang gần như là cắn răng thốt lên. hạ <cười> Ta kỳ thực cũng là người rất hiểu đạo lý. Ngươi xem các ngươi đặt đổ cửa sòng bạc của chúng ta lại làm tổn thương mấy vị tiểu thư mỹ lệ của chúng ta, nói thế nào cũng phải bồi thường cho chúng ta một ít phí tổn mới được. Tổn phí tài sản của sòng bạc, tổn phí thanh xuân, tổn phí tinh thân cho các vị tiểu thư vương. Vờ! Nghệ Phong mỉm cười nói, làm như mọi việc đều hết sức tự nhiên. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Hung Lan hít sâu một hơi Nghĩ thầm Trước tiên xem như ta cho ngươi Chờ tới lần sau Ngay cả vốn lẫn lời ta cũng đều thu hết Không nhiều lắm Hai người các ngươi Mỗi người 100 vạn kim tệ là được rồi Nghệ Phong không cần suy nghĩ nói luôn 100 vạn Hung Lan và Tàn Bảo Nhìn Nghệ Phong giận dữ sống lên Thế nào Cảm thấy quá ít sao Hắc, ta cũng nghĩ như vậy Ta vốn là quá lương thiện mà Nếu thực sự các ngươi cảm thấy ít Bạn thiếu xem như hưởng ứng sự hào phóng của các ngươi đi Vậy hai người các ngươi mỗi người 200 vạn là tốt rồi Nghệ Phong làm như ta đây là suy nghĩ cho ngươi Nói Bảo Cương nghe những lời này của Nghệ Phong chán nhìn không được toát mồ hôi lạnh Công phu sư tử ngoạn của tiểu tử này quả thực đã luyện đến Lô Hỏa Thuần Thanh 200 vạn kim tệ cách này coi như muốn dùng vàng dòng trí cửa cũng không dùng hơn E, T, B, hơn A, Quy q N, M, A Hung lang hít sâu một hơi, nỗ lực kìm nén ý nghĩ một lần nữa đồng thủ của mình quay qua tử ân nói Tử mân côi, đây cũng là chủ ý của ngươi sao hung lang biết đàm phán với tiểu tử kiêu ngạo này căn bản không có lời gì buộc phải rời chủ ý qua phía tử âm ý của hắn cũng là ý của ta tử âm nhìn hung lang thản nhiên nói vô tình không để ý những lời này sẽ khiến đám người hung lang liên tưởng đến cái gì hung lang nghe nói như vậy nhãn thần nhìn nghệ phong càng hung hiểm hơn Những lời này của tử âm khiến bọn họ phản ứng đầu tiên chính là Lẽ nào tử mân tôi cũng đầu phục một thế gia nào đó Mà thiếu niên này chính là đệ tử của thế gia kia Tới đây hiệp trợ tử mân côi quản lý sòng bạn Cung lang và tàn bạo càng nghĩ càng thấy có khả năng này Bị đám người của mình luôn phiên chèn ép, Tử âm buộc phải tìm một thế gia đầu nhập vào cũng không có gì bất ngờ Thế nào? 200 vạn kim tệ cũng không được ư. Nghệ Phong nhìn hai người, ngứa khí đột nhiên lạnh lại. Hung lang và tàn bảo tính toán một phen cảm thấy khắp cả đế đô này cũng không có thế gia nào có thế lực mạnh mẽ hơn chỗ mình đang dựa. liền thở phào một hơi quay qua Nghệ Phong hừ lạnh nói. Đừng nghĩ rằng thân phận đệ tử thế gia của ngươi có thể khiến ta sợ hãi. Nghệ Phong nghe vậy không khỏi sườn sốt. Chỉ là ngay lập tức hắn liền minh bạ, bọn chúng đang hiểu lầm. Nghệ Phong cũng không thèm giải thích, nhìn hung lang cân nhắc nói. Các ngươi có sợ hay không ta không cần biết, chỉ là hiện tại, nếu muốn thu thập các ngươi thật ra cũng không khó lắm. Ta nghĩ bảo cương vương gia nhất định sẽ hào phóng giúp ta lần này. Bảo Cương nghe nghệ Phong nói như vậy chỉ có thể cười khổ Nhưng không còn cách nào khác hơn là cùng hắn phối hợp đáp Phong Thiếu đã nhờ, ta tất nhiên phải trợ giúp Chuyện Mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 380 Đánh cược Hung lang nghe Bảo Cương nói, sắc mặt càng biến đổi trở nên khó coi. Các ngươi đều là đại phú hào A, 200 vạn kim tệ mà thôi. Với ta mà nói là một con số lớn, nhưng với các ngươi lại chỉ xem như một chút lòng thành. Một câu nói của nghệ phong khiến hai người kia không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. 200 vạn xem như một chút lòng thành. Con số này bất kể ở thế gia nào cũng đủ khiến người khác đau lòng Nghệ Phong nhìn chằm chằm hai người trong lòng cũng không phải không muốn thừa dịp này làm thịt bọn họ luôn một lượt Chỉ là nếu đồng thủ tại kim lâu, sư ba của tướng cấp cũng sẽ khiến kim lâu hao tổn không ít Cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu làm Nghệ Phong cố ý. Hắn thực sự cố kỳ chính là thế gia đứng phía sau hai người này Trong tình huống như vậy, cho dù làm thịt bọn họ cũng vô dụng Sẽ chỉ khiến đối phương điên cuồng trả thù mà thôi Còn không bằng giữ lại bọn họ làm điểm tựa. Bất kể thế nào, tuy rằng nghệ Phong không chính thức xếp chết bọn họ Nhưng đương nhiên cũng không hoàn toàn buông tha Đánh cướp một phen cũng xem như không thể tránh khỏi 200 vạn kim tệ chỉ là khởi đầu mà thôi Hung lang lạnh lùng nhìn nghệ phong vẻ mặt âm tình bất định, khiến người khác không đoán được suốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Không phải là ngươi không mang theo kim tệ. Ta nghĩ long đầu hung lang giàu có như vậy trên người tùy thời đều phải mang theo trăm nghìn vạn kim tệ chứ. Nghệ phong nhìn hung lang mỉm cười. Có bản lĩnh ngươi qua đây lấy hung lang hừ một câu hiển nhiên 200 vạn kim tệ vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn lấy ánh mắt nghệ phong lập tức ngưng trọng thản nhiên nói ý của ngươi là muốn động thủ sao tốt lắm bảo cương vương ra xem ra ngươi phải đi lấy rồi khá hại <cười> lẽ nào toàn bộ sòng bạc các ngươi chỉ có thể dựa vào bảo cương vương ra sao hung lang châm biếm nhìn nghệ phong Ý của ngươi là? Nghệ Phong trầm tư nhìn Hung Lang hỏi: Các ngươi không phải mở sòng bạc sao? Có bản lĩnh thì tự mình thắng đi. Hung Lang nhìn Nghệ Phong hừ lạnh nói: Ý của ngươi là muốn đánh cược một phen. Nghệ Phong nhìn Hung Lang cười rất vui vẻ. Hung Lang hừ lạnh một câu, lấy từ trong lòng ra một cái thẻ vàng. Ở đây ta có 500 vạn kim tệ. Ngươi có bản lĩnh tự mình thắng đi. Năm trăm vạn kim tệ. Ha ha. Nghệ Phong cười ha ha, sau đó quay đầu nhìn về phía Tàn Bảo nói. Ngươi cũng có ý này. Tàn Bảo liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lấy từ trong lòng ra một thẻ vàng nói với hắn. Có bản lính thì qua đây. Ha ha. Được được các ngươi đã đưa lên một nghìn vạn kim tể cho ta nếu như ta cự tuyệt chẳng phải quá thất lễ sao nếu muốn đánh cược vậy thì cược đi tử âm tỉ nàng an bài một chút Nghệ phong quay đầu nói với tử âm tử âm thấy nghệ phong muốn đánh cược cùng bọn họ nhất thời kinh hãi nàng hiểu rất rõ đồ thuật của hung lang Trong toàn đế đô này, đổ thuật của hung lang nếu không xếp số 1 thì ít nhất cũng số 2. Hắn cũng là dựa vào đổ thuật mà xuất xa mới có thể được xếp vào long đầu của một trong tam đại ban hội. Chỉ là từ khi hắn làm long đầu thì rất ít xuất thủ. Mà lúc này nghệ phong lại muốn so đổ thuật với hắn. Đây không phải là tự dân tới cửa mời hắn ăn sao. Nghệ phong! Ngươi! Tử âm cũng không muốn để nghệ phong mạo hiểm như vậy. Tử âm tỉ cứ lo an bài đi. Nghệ phong quay sang tử âm cười cười cũng không giải thích nhiều. Tử âm thấy nghệ phong nói như thế đành thở dài một hơi gật đầu. Tuy nàng biết nghệ phong quả thực thần bí nhưng cũng không cho rằng trên phương diện đổ thuật hắn có chiến tích gì. Dưới sự an bài của tử âm, đám người nghệ phong và hung lang đi tới một phòng riêng đánh bạc xa hoa nhất trên lầu ba. Bên trong chiếu bạc rộng lớn lóe ra quang mang mờ ảo như biểu hiện mị lực của nó. Trong phòng trưng bày đủ các loại bài, đại thể đều là những loại trước sở nghệ phong chưa từng thấy qua. Đánh cuộc gì? Hung lang nhìn nghệ phong hừ lạnh, đưa tay lấy từ trên bàn xuống một bộ bài. Hắn dường như tìm lại được tự nhiên, nhìn nghệ phong tràn đầy miệt thị. Nghệ phong nhìn hung lang phảng phất như biến thành một người khác, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Chỉ có người tự tin mạnh mẽ vào đổ thuật của mình mới có thể có tư thái tạo nên uy áp đối với cường giả vương cấp như vậy. Nghệ phong ngồi xuống vị trí đối diện hung lang tùy ý lấy từ trên chiếu bạc một bộ bài, lật lật qua nói. Bản thiếu trước sờ chưa từng đánh bạc, cho nên phần lớn những thứ này ta đều không biết chơi. Câu nói này của nghệ phong khiến đám người hung lang ồ lên châm biếm. Một người ngay cả bài cũng không biết chơi cư nhiên lại dám đánh cuộc với sư phụ về đổ thuật. Đây không phải là muốn chết sao. Chỉ là 500 vạn kim tệ này ta cũng rất tiếc, cho nên đành cố mà đánh với ngươi một phen vậy. Ngươi không sợ sẽ thua 500 vạn kim tể cho ta sao? Hung lang nhìn nghệ phong hử một tiếng nói. Nghệ phong cười ha ha. Không sợ. Ta một chút cũng không sợ. Ta thua thì đã sao? Lẽ nào ngươi có gan thắng tiền ta trên địa bàn của ta sao? Câu nói này của nghệ phong nhất thời khiến mọi người xôn xao lên. Thảo nào tiểu tử này dám đánh cược cùng hung lang? Thì ra chính là có ý quyệt nợ. Quả nhiên vô sỉ đến cực điểm. Hung lang nghe nghệ phong nói vậy hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục đáp trả. Đây là địa bàn của người ta, người ta đúng là có quyền lợi này. Cũng như người khác tới sòng bạc của mình, mình vẫn thường quyệt nợ như vậy. Điều mà hiện tại hung lang muốn làm chính là thắng cuộc. Hắn vào thế hạ phong, nếu thắng trận này. Xem như là tự mình giải thoát. Mặc dù hắn có tiền, nhưng 500 vạn kim tệ này cũng không phải con số nhỏ gần như là toàn bộ thu nhập tại sòng bạc của hắn trong vòng một năm. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hung lang nhìn Nghệ Phong hỏi. Đoán số đi. Nghệ Phong cười nói. Ta chọn cách chơi đơn giản nhất. Trong tay ta hiện có hai quân cờ. Ta cho vào trong bát. Lắc lắc mấy cái, ngươi đoán xem ta lắc ra mấy số Thế nào? Mọi người thấy nghệ phong không biết lấy từ đâu ra hai quân cờ trắng Nguyên một đám xứng sờ tại chỗ Hai quân cờ, vậy cũng chính là hai chọn một Cái này hoàn toàn không cần một chút kỹ năng kỹ thuật nào Hoàn toàn là dựa vào may rủi Vậy mà đánh cự 500 vạn kim tệ Coi đây là trò đùa sao?